11. Nhân cách bệnh Một người bạn làm trình dược viên nói với tôi, khi vào trung tâm chấn thương chính hình, mình bắt gặp ở trong đó những cơ thể không lành lặng. Khi đi ra ngoài phố, mình lại bắt gặp những tâm hồn méo mó. Điều đáng nói là, khi một người bị thương tật về thể chất, Nhìn vào họ ta sẽ thấy ngay. Nhưng lại có không ít kẻ mang những khiếm khuyết tâm hồn dưới lớp quần áo mỹ miều thơm tho và những danh xưng rất cao cấp. Khi mình gặp những người khuyết tật thể chất, cảm giác của mình là thương xót. Còn khi mình gặp những kẻ khiếm khuyết tâm hồn, cảm giác của mình lại là sợ hãi. Cái nhìn của bạn tôi về cuộc sống thật ám đạm và nhuốn màu bi quan. Thế nhưng, dẫu sao, câu nói của người bạn cũng khiến tôi liên tưởng đến một loại bệnh lý tâm thần mà tôi đặc biệt có hứng thú khi nghiên cứu và chữa trị. Nhân cách bệnh Đây là một loại bệnh tâm thần tuy không mang tính thời thượng, nhưng lại có yếu tố xã hội rất cao. Khi đọc đến cụm từ nhân cách, bệnh, có lẽ bạn cũng hình dung được sơ bộ về tính chất và đặc điểm của loại bệnh này. Nhân cách, bệnh là những bệnh thuộc về nhân cách. Người bệnh không bị loạn thần mà cũng chẳng hề biến ăn mất ngủ nhất đầu chóng mặt. Thế nhưng, chính những rối loạn trong nhân cách của họ đã khiến cho họ gặp rất nhiều khó khăn khổ sở trong cuộc sống Theo các nhà chuyên môn thì nhân cách bệnh có thể được hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau Muốn biết nhân cách bệnh là như thế nào đầu tiên ta phải có khái niệm sơ bộ về nhân cách Nói một cách đơn giản thì nhân cách là toàn bộ những đặc điểm riêng về cảm xúc, hành vi của một người nào đó có tính chất, ổn định hoặc Có thể dự đoán trước, chẳng hạn như nếu bạn là một người điềm đạm khi đứng trước một sự mất mát hoặc một tình huống xấu nào đó, bạn sẽ giữ thái độ điềm tĩnh và cố gắng kiềm chế cảm xúc ở mức độ tối đa. Nếu bạn là một người rất hay mặc cảm, chắc chắn những người thân của bạn sẽ ít khi nào dám nhận xét về những đặc điểm chưa hoàn chỉnh của bạn bởi lẽ... Họ sợ rằng bạn sẽ bị tổn thương. Cũng như một số loại bệnh tâm thần phức tạp khác, hiện nay có nhiều cách thức định nghĩa và lý giải về nhân cách bệnh. Tôi có thể nêu ra ở đây một vài quan điểm nổi trội để bạn đọc tham khảo thêm. Một số tác giả Âu Mỹ thì cho rằng nhân cách bệnh làm việc người bệnh mất đi một số khả năng như khả năng trì hoãn việc thỏa mãn khác vọng đã nảy sinh khả năng rút ra những bài học kinh nghiệm từ cuộc sống riêng khả năng thừa nhận lẽ phải của người khác còn theo bản phân loại tâm thần của Mỹ thì các số loạn nhân cách được biểu hiện bởi những trải nghiệm chủ quan và hành vi có tính chất Bệnh dững lệch lạc so với những chuẩn mực, văn hóa bình thường, có tính cứng nhất. Bệnh thường khởi phát ở độ tuổi thiếu niên và tồn tại trong một khoảng thời gian rất dài, có khi là trọn cả cuộc đời. Cách đây không lâu, một người bạn cũ đến tìm tôi trong tâm trạng khá rối bời. Theo đúng từ mà cô dùng thì cô thật sự đang bị khủng bố. bởi một tên Dinladen Si Tình Cô là một phụ nữ có nhan sắc trung bình đã từng thất bại trong hôn nhân có một con với người chồng cũ và hiện đang làm một công việc có mức lương 2 triệu rưỡi một tháng Khi gặp Trung cô có cảm tình với anh một cách sâu sắc vì ở Trung toát lên một vẻ gì đó rất đàn ông, mạnh mẽ và điều quan trọng là Trung tỏ ra vô cùng yêu mến cậu con trai 5 tuổi của cô. Hai người bắt đầu có quan hệ tình cảm và cô muốn họ sống chung với nhau tại căn hộ của cô như một thời gian tìm hiểu trước khi quyết định sẽ gắn kết mãi mãi. Thế nhưng lúc này cô mới bắt đầu nhận ra ở Trung những tính xấu. Cái vẻ đàn ông mạnh mẽ của Trung thật ra là vỏ bọc cho thói nóng nảy vũ phu. Trung luôn làm tất cả mọi cách để phong tỏa cô ở mức tối đa. Những khi cô ở nhà, cả hai đều bình thường, thậm chí rất vui vẻ. Thế nhưng, chỉ cần cô bước chân ra ngoài đường là Trung luôn nhấp nhõm hậm hực và gọi điện thoại cho cô liên tục. Mới đầu cô cho rằng Trung biểu hiện như vậy, làm gì anh quá yêu cô. Cô đã cố giải thích cho Trung hiểu là cô còn phải đi làm. Còn có những mối quan hệ với mọi người, đồng nghiệp, đối tác, bạn bè. Trung tỏ ra thông hiểu nhưng rồi thì đâu vẫn hoàng đấy. Anh chàng tiếp tục theo sát cô bằng hàng loạt những câu hỏi Em đã làm gì? Đi đâu? Với ai? Cô cho là Trung quá ghiêng nên hạn chế tối đa mối quan hệ với những người khác giới Nhưng ngay cả với những người bạn gái thân thiết của cô, trùng cũng tỏ ra rất khó chịu. Một lần khi cô đi dự sinh nhật người bạn về hơi muộn Trung đã đánh cô rất nhiều đến nỗi Cô bị chảy máu mắt đau đầu và phải đi chụp hình não Khi tình trạng sức khỏe đã ổn định Cô hẹn Trung ra một quán cà phê và dự định sẽ nói lời chia tay với Trung Cô cho rằng ở chỗ đông người Trung sẽ tiếp nhận thông tin đó bằng một thái độ kiềm chế hơn Hôm nay Em có chuyện muốn nói với anh. Cô bắt đầu cuộc nói chuyện. Chuyện gì? Mặc trùng có vẻ hơi tái đi, sự căng thẳng khó che giấu của cô khiến anh chàng nhận thấy được tầm quan trọng của vấn đề mà cô sắp nói. Em và anh đã từng có với nhau một khoảng thời gian rất tốt đẹp. Cô tiếp tục đánh đường dòng. Em rất cảm ơn những tình cảm chân thành của anh đối với mẹ con em trong thời gian qua. Em biết là anh rất tốt với em, và em cũng mong muốn những điều tốt đẹp cho anh. Thế nhưng, cô dừng lại, vẻ khó khăn. Nhưng làm sao? Trùng có vẻ sốt ruột. Mình thật sự không hợp nhau. Em tin rằng anh sẽ gặp được một phụ nữ nào đó tốt hơn em rất nhiều. Em nói vậy là ý gì? Trung bắt đầu cao giọng. Mình chia tay đi. Cô thẳng thắng. Phản ứng của Trung thật kinh khủng. Anh chàng từ từ nắm chặt bàn tay lại rồi đấm xuống bàn cái rằm. Hành động của Trung khiến mọi người trong quán giật mình, nhìn cáp vào họ. Thế nhưng Trung không quan tâm đến điều đó. Anh chàng tiếp tục thể hiện sự tức giận của mình bằng cách cầm lấy cái ấm trà trên bàn đập bóp vào mặt. vào đầu khiến những mảnh vỡ văng ra khắp nơi. Một vài mảnh đã cưa hấp vào mặt Trung làm cho anh bị chảy máu. Đập đồ xong, Trung khóc rống lên và luôn miệng lãi nhải Em tính bỏ anh thật hả? Em đừng bỏ anh, đừng bỏ anh. Lúc này, cô bạn tôi gần như chết sửng trên ghế. Bởi tuy có hiểu tính của Trung nhưng cô không thể ngờ được anh ta có thể điên rồ đến như vậy. Những ngày tiếp theo, Trung phong tỏa cô ở mức tối đa, anh chàng ở lì tại nhà cô không chịu dọn đi, cứ mỗi lần cô có ý xua đuổi là Trung lại tự hành hạ mình như đập đầu vào tường, đấm thân thịt vào ngực và thậm chí còn muốn cắt mạch máu tự tử. Trung uống rượu rất nhiều, ăn uống vô độ nên tuy rằng đang ở trong tâm trạng đau khổ, Nhưng anh ta vẫn tăng ký dùng dục Thái độ kỳ cục của Trung Đã ảnh hưởng đến cuộc sống của cô Khiến đứa con cô hoảng sợ Còn bản thân cô thì bị stress trầm trọng Cô xin nghĩ phép Tính về quê ở Cần Thơ Để tỉnh dưỡng một thời gian Thì Trung đã theo sát cô Ra đến tận bến xe và làm ẩm ỉ Nếu em muốn đi Thì mình cùng đi Tính bỏ rơi anh hả Sau đó Trung còn tuyên bố với những bạn bè của cả hai rằng nếu cô ấy bỏ tao, tao sẽ giết chết cả hai mẹ con cô ấy rồi tự sát. Giờ đây cô rất ân hận là đã bước vào mối quan hệ rác rối này và không biết phải thoát ra bằng cách nào. Cô có cảm giác như nếu cứ bị trùng khủng bố một thời gian nữa chắc cô sẽ phải vào điều trị nội trú tại bệnh viện tâm thần mất. Tôi cho cô bạn tôi biết rằng người có vấn đề về tâm thần ở trong trường hợp này không phải cô, mà chính là Trung, gã Bin Laden si tình. Trung đã bị rối loạn nhân cách ranh giới. Bệnh này khá phổ biến với tỷ lệ 2% trên dân số chung, 10% số lượng người khám tâm thần và 20% số bệnh nhân nội trú. Không những Trung bị bệnh, mà anh ta còn làm một Trong những bệnh nhân rất đặc trưng Của rối loạn nhân cách ranh giới Cũng như trung Những người bị rối loạn này Luôn lo âu Nhạy cảm quá mức Trước nguy cơ bị bỏ rơi Chính sự lo lắng ghê gớm này Để chuyển thành những cơn giận dữ rất khủng khiếp Rất nhiều bệnh nhân Có khả năng tự hủy hoại thân xác Có các dấu hiệu loạn thần kinh Và những cơn trầm cảm Tâm lý phổ biến của những người bị nhân cách ranh giới là họ tỏ ra rất quá khích trong quan hệ. Dường như mục đích lớn nhất của cuộc đời họ được đặt cả vào một mối quan hệ nào đó. Họ không coi những vấn đề khác như lý tưởng, nghề nghiệp, thể thao, mục tiêu phấn đấu là quan trọng. Họ rất dễ dàng thần tượng hóa nhân vật mà họ cho là đúng với gu của họ. và họ sẽ dồn tất cả tâm trí lẫn tiền bạc để đầu tư vào mối quan hệ ấy. Nhưng sau đó thì họ luôn luôn rơi sâu vào cảm giác bất mãn vì cho rằng họ không được đối tượng ấy yêu thương và quan tâm đúng mức. Có một điều khá nghịch lý là đôi lúc tôi cảm thấy như mình gặp phải những đối tượng có các biểu hiện rất lập dị, rất khác lạ ở ngoài xã hội, còn nhiều hơn là Ở chính trong môi trường mà tôi đang làm việc Phải chăng khi đang là một người bình thường ngoài xã hội Những người này có thể tự do thể hiện mình hơn Có thể tự tung tự tác hơn Khi họ là một bệnh nhân Đang được điều trị ở trong bệnh viện Và bạn cũng vậy Có lẽ ít nhất một lần trong cuộc đời Bạn đã từng gặp gỡ Gia chạm với một nhân vật nào đó Có hành vi rất thái quá, khiến cho bạn không thể nào chịu nổi. Theo cách gọi thông thường thì những nhân vật như vậy chính là những kẻ chơi ngông, những kẻ ngông cuồng Còn trong ngành tâm thần khái niệm nhân cách chống đối xã hội đã được dùng để chỉ những đối tượng này. Và đây cũng được xếp vào một loại bệnh lý tâm thần cần phải được điều trị. Theo những phương tiện truyền thông đại chúng thì gã sinh viên Hàn Quốc, kẻ sát nhân hàng loạt cho xeo hui cũng là một bệnh nhân bị chứng rối loạn này. Tôi được giới thiệu với Phú trong buổi tiệc được tổ chức tại gia đình. Phú chuyên buôn bán các loại xe gắn máy. Phú đã từng thi đổ vào đại học nhưng chỉ học được đến năm thứ hai thì đã rời khỏi trường. Phú giải thích rằng, mọi quy ước sách giở khiến cho tôi cảm thấy ngạc thở, hối gì kẻ không học hành vẫn thành công đấy thôi. Nhưng nhiều người lại xì sao là, sở dĩ Phú không học nữa là do bị đuổi vì đã nhiều lần lớn tiếng xúc phạm, chê bai các giảng viên và giáo sư của trường. Bên ngoài đó là một thanh niên mặt mày khá sáng sủa, tính cách năng động sở lỡi và có vẻ hơi ồn ào. Lúc tôi nhìn thấy Phú, anh chàng đang diễn trò ảo thuật với những quân bài khiến cho cánh phụ nữ có mặt trong bữa tiệc tỏ ra rất thích thú trước anh ta. Thế nhưng sự thích thú ấy không kéo dài được lâu khi Phú liên tục buông ra những lời nhận xét rất quá trớn đến thô lỗ, thậm chí là rất dung tục Về những người đang ở xung quanh mình như, sao mặt em nhiều mụn dữ vậy, bộ kinh nguyệt không đều hả? Em nhận ăn đi, mặt dậy tối về ngủ với chồng, ông tưởng đang ôm con bò cái. Có cô đã đỏ mặt và thậm chí phát khóc trước những lời treo đùa quái ác của Phú, thế nhưng anh chàng chẳng có chút dấu hiệu gì tỏ ra ân hận gì lỡ lời. Bữa tiệc bắt đầu, chủ nhà mở vàng máy karaoke lên cho mọi người cùng hát. Ngay lập tức Phú cướp diễn đàn và ôm chặt lấy cái micro, hát liền tù tì cả chục bài. Vừa hát Phú vừa nhảy nhót khua tay múa chân ngoáy mông loạn xạ. Lát sau có vẻ đã chán hát hò, Phú bắt đầu quay qua thách đố những người xung quanh, thực hiện những động tác kỳ dị như... vừa trồng cây chuối vừa ngậm lon bia trên miệng hay để ly bia trên đầu và đứng một chân như con cò đang ngủ. Trong số những người có mặt tại bữa tiệc hôm ấy có một số người phản đối Phú. Toàn, em trai của chủ nhà, là người biểu hiện điều đó mạnh mẽ nhất. Thế là Phú rút ngay chiếc giớ đang mang dưới chân ra và nhét vào miệng của Toàn. Phú làm nhanh đến nỗi Toàn không phản ứng kịp. Và sau đó chỉ còn biết nổi giận, bữa tiệc vui suýt biến thành một bữa ẩu đả và lúc này thì chủ nhà phải ép Phú lên taxi đi về. Thời thiếu niên Phú đã từng bị công an bắt lên phường rất nhiều lần vì đã xách mã tấu qua xóm bên để đánh nhau. Không những thế, anh chàng này cũng đã từng trộm đồ của mẹ và cùng lũ bạn hư hỏng tiến hành giật đồ trên đường phố để kiếm tiền đi vũ trường. Chơi thuốc kích thích Nhiều người quen của Phú kể lại Phú đã từng có quan hệ tình dục với dân gay Nhưng sau đó anh chàng giải thích là Mình chỉ muốn thử cho biết mọi cảm giác của cuộc đời Chứ thật ra không phải là người đồng tính Nét nổi bật nhất ở những người bị rối loạn nhân cách chống đối xã hội là Họ luôn coi thường những chuẩn mực xã hội Chuẩn mực luật pháp Họ chỉ tỏ ra tôn trọng luật pháp trong trường hợp có lợi cho mình. Khái niệm đạo đức đối với họ thì chẳng khác nào sự kìm hãm cái tôi độc đáo. Với những người này, sự ham muốn của họ dường như phải được thỏa mãn ngay lập tức. Nếu không, họ sẽ có những hành vi biểu hiện bất mãn rất dữ dội. Họ rất ích kỷ, không hề quan tâm đến quyền lợi của người khác. Họ nói dối như một thứ bản năng thứ hai. và nhiều người đã phạm pháp vì thực hiện những hành vi lừa đảo đây là loại rối loạn nhân cách mà tôi đã từng gặp khá nhiều ở những đối tượng phạm pháp cần phải giám định tâm thần nguyên nhân của căn bệnh này cũng có thể bắt nguồn từ yếu tố di truyền bệnh nhân đã từng bị viêm mạng não, chấn thương não những đối tượng có một tuổi thơ không êm đềm hạnh phúc bị cha mẹ đối xử quá hà khắc như đánh đập bỏ bê hoặc trừng phạt một cách oan ức cũng có nguy cơ mắc bệnh cao. Điều trị loại bệnh này thật sự khó khăn, bác sĩ thường phải điều trị những rối loạn đi kèm như nghiện ngập, chấn thương cơ thể. Không ít những bệnh nhân dạng này phải nhập diện điều trị nội trú lâu dài hoặc chịu sự quản lý chặt chẽ của chính quyền địa phương. Cũng như việc phái yếu thỉnh thoảng dẫn thì thầm to nhỏ với nhau về chàng này chàng nọ. Một trong những đề tài lớn trong câu chuyện của cánh mày râu chúng tôi chính là phụ nữ. Có những người nhắc đến phụ nữ với một thái độ yêu thương, trân trọng. Thế nhưng cũng có không ít anh chàng xem phụ nữ đơn thuần chỉ như một đối tượng tình dục. một chiến lợi phẩm trên chiến trường tình ái của mình. Bản thân tôi thường ít khi tham gia vào những câu chuyện như thế. Tôi không có năng khiếu trong việc nói về một người phụ nữ nào đó giữa đám đông và với riêng tôi mọi nhận xét ồn ào về phụ nữ dù tốt đẹp hay không có vẻ tốt đẹp, dù tinh tế hay suồn sả, đều có vẻ gì đó hơi bất nhã, không được hay cho lắm. Dẫu vậy tôi vẫn không thể bàn quan khi rơi vào một cuộc bình luận về đề tài muôn thuở này và thông qua những lời bình luận nhận xét ấy. Tôi có thể hiểu thêm về phụ nữ cũng như về những người bạn của tôi hơn. Câu chuyện mà tôi được nghe trong một bữa ngồi lai ra với vài người bạn là chuyện về một phụ nữ rất quyến rũ và bốc lửa. Theo như lời của Thái, người kể chuyện hôm ấy, thì cô gái đó có một vẻ bề ngoài cực kỳ nóng. Đó là một nhân viên bán hàng trong một công ty điện thoại di động. Trang phục của cô khá khiêu khích. Nó thường ở trong trạng thái không trống trên thì cũng hở dưới. Khi cô cử động chẳng hiểu tại sao khoảng ngực đầy đặn hay dòng eo gợi cảm cứ thế được phô bày ra một cách hết sức tự nhiên. Và điều đáng nói là cô gái lại tỏ ra rất ngây thơ. Dường như cô không ý thức được cho lắm về bề ngoài gây sốc của mình. Cô đã làm những nhân viên nam trong công ty, lẫn những khách hàng nam đến mua điện thoại gần như phát sốt lên vì cô, và người bạn của tôi cũng không nằm ngoài số đó. Tuy không có một biểu hiện gì cụ thể, thế nhưng cái cách cô nhìn rất sâu vào đôi mắt của Thái bằng một cái nhìn mời gọi hay việc thỉnh thoảng cô có những đụng chạm rất vô tình vào cơ thể Thái khiến anh này cho rằng chắc chắn cô đã bật đèn xanh với mình ngay lập tức Thái bắt đầu theo đuổi cô anh chàng bỏ thời gian ra trò chuyện với cô để tạo cảm tình và vào ngày nghỉ cuối tuần Thái đã mời cô đi ăn tối Cô gái nhận lời rất vui vẻ và khoát tay Thái sánh bước vào nhà hàng, nhìn cứ hệt như một đôi tình nhân. Thế nhưng trên đường về tự nhiên cô gái trở nên lặng lẽ, xa cách, đến nổi, Thái rất hoang mang và khi anh chòn tay lên vai cô gái, cô đã hất tay Thái ra một cách lạnh lùng. Nhận thấy cô gái này không đơn giản như mình nghĩ, Thái không còn giữ thái độ dồ dập với cô nữa. Lúc này khi ngấm ngầm quan sát, Thái mới nhận ra rằng mình không phải là đối tượng duy nhất được cô gái bật đèn xanh. Cô quyến rũ rất nhiều người đàn ông mà cô giao tiếp bằng một thái độ đầy dụng ý, thế nhưng đồng thời cô lại cố gắng che giấu nó dưới một vẻ bề ngoài rất hồn nhiên và vô tư lự. Nhưng chính lúc Thái thôi không để ý đến cô gái nữa, thì cô bắt đầu có những cử chỉ rất nũng niệu và đông đưa với anh. Một lần cô đã chủ động nhờ Thái đưa cô đi mua sắm một số đồ trong siêu thị. Trên đường về nhà, cô đã ngã đầu vào da và ôm eo Thái rất chặt. Cô còn thốt lên những câu đầy dẻ gian xin như «Em cô đơn lắm, đừng bỏ bê em nha!» Thái lại mềm lòng và tiếp tục quan tâm đến cô, nhưng chỉ ngay ngày hôm sau – Mặt cô gái lại như được một lớp băng phủ lên thì cô gặp Thái Lúc này thì Thái đã quá mệt mỏi Với cái đò mèo dờn chuột này Để ý cô kỹ hơn Thái nhận thấy đây là một người Luôn có những cảm xúc rất mãnh liệt Nó mãnh liệt đến nỗi nhiều khi Thái không biết rằng cô đang thật hay đang giả nữa Khi thì cô tỏ ra rất cứng cỏi dữ dằn Nhưng có khi cô mơ màng như một nàng thơ hoặc thậm chí hòa khóc nước nở trước mặt khách hàng khi có ai đó treo chọc cô một chút. Khi thì cô kể rằng mình hạnh phúc vì đang được một người đàn ông trên cả tuyệt vời theo đuổi, lại có khi cô tuyên bố một cách gay gắt là tất cả lũ đàn ông trên đời này đều đẻo cán và khốn kiếp. Cô là tác nhân của nhiều vụ ghen tuôn lộn xộn của một số nam giới trong công ty và Thái có cảm giác rằng Cô có một khao khát mãnh liệt, được sở hữu toàn bộ những người đàn ông mà cô tiếp xúc, nhưng khi đã gây được sự chú ý của họ rồi, thì cô lại lập tức xếp xó họ và đi tìm mục tiêu chinh phục mới. Tôi khuyên Thái là tốt nhất hãy từ bỏ ý định theo đuổi cô gái này trước khi bị rơi sâu vào mê cung tình cảm lắc léo của cô và hãy xem cô như một người bạn hoặc một người em gái. Tôi cũng nhấn mạnh thêm rằng nếu có thể thì Thái hãy khuyên cô gái đi điều trị tâm lý. Cô gái này đã mắc phải một chứng bệnh tâm thần có tên gọi là rối loạn nhân cách kịch tính histrionic. Đây là một trong những rối loạn nhân cách phổ biến với con số ước lượng trong dân số chung là từ 2 đến 3% riêng nhóm đối tượng có trị liệu về tâm thần thì tỷ lệ lên đến 10 đến 15% bệnh nhân nữ bị số loạn nhân cách kịch tính nhiều hơn nam. Quan sát đặc điểm của những bệnh nhân này ta sẽ thấy họ có khuynh hướng màu mè phô trương, thích quyến rũ và phong cách lại thay đổi tùy theo ngoại cảnh, họ có xúc cảm mạnh, nhưng đó lại là những xúc cảm hời hợt và có khuynh hướng bi kịch hóa, họ dùng cách thức quyến rũ như một phương tiện gây ấn tượng để được quan tâm. được chăm sóc và từ đó họ cảm thấy rằng mình là người quan trọng và nổi bật chính điều này đã khiến cho những người rối loạn nhân cách, kịch tính thường bị cho là không đứng đắn lẳng lơ theo Freud đây là những người có tâm lý sợ tình dục dẫu rằng họ rất gợi dục và thích chinh phục người khác giới đó cũng là lý do để giải thích tại sao họ luôn luôn tỏ ra rất mâu thuẫn trong việc cố ý mời gọi và hứa hẹn mối quan hệ thể xác với người khác phái, nhưng sau đó thì lại luôn tìm cách lãng tránh và chối từ. Hiện nay, có khoảng chừng 10 loại rối loạn nhân cách nổi bật và thường xuyên gặp nhất, trong số đó có thể kể đến rối loạn nhân cách paranoid. Đây là những người rất sợ bị hại. Họ cứ dơ vào mình những điều họ cho là có khả năng phương hại đến mình mà không cần kiểm tra xem độ chính xác của nó như thế nào. Mặt khác những người rối loạn nhân cách thể này luôn bận tâm và chìm đắm trong nghi ngờ du dơ về sự trung thành, thủy chung của bạn bè hợp tác hoặc người phối ngẫu với mình. Họ rất nhỏ nhiên hay chấp giặt và hay để bụng những điều mà họ cho là bị xốt phạm. Thật kinh khủng nếu bạn có một đối tác làm ăn hoặc kết hôn với một người bị rối loạn nhân cách paranoid. Nói cho vui, theo tôi, nhân vật nổi tiếng đang nghi được mô tả trong tác phẩm Tâm Quốc Chí là Tào Tháo thời xưa. Nếu được đưa đi chẩn đoán tâm thần, có lẽ cũng đã mắc phải rối loạn nhân cách này. Bạn đã từng gặp gỡ hoặc sống chung với những người quá cầu toàn hay theo cách nói thông thường thì là quá kỹ tính bao giờ chưa? Còn tôi, đã có lần tôi biết một người như thế. Cách đây 5 năm, tôi có một cô em gái. Cô này không phải em gái ruột hay có liên hệ gì về huyết thống nhưng chúng tôi rất quý nhau và luôn giúp đỡ nhau khi cần. Thế rồi cô em gái của tôi lấy chồng Ngày cưới nhìn nó cười tươi rạng rỡ, đi bên cạnh chú rể là một kỹ sư đẹp trai giàu có, gia đình danh giá, ai cũng lấy làm mừng và tin rằng cô em của tôi đã cặp đúng vào bến bờ hạnh phúc. Thế nhưng chỉ một tháng sau, cô em đã gọi điện thoại cho tôi và tuyên bố một câu chẳng khác nào xét đánh ngang tay. Em sẽ ly hôn thôi, không thể nào chịu đựng nổi nữa rồi. Cô này khẩn khoảng nói tiếp. Em tin rằng chỉ có anh mới có thể hiểu được là vì sao em không thể chung sống với ổng nữa chứ mọi người xung quanh thì khó thông cảm lắm. Theo như lời mô tả của cô em tôi thì chú rể mới hoàn toàn không có gì xấu hay nói cách khác thì cái xấu duy nhất của cậu ta là quá sức hoàn hảo. Đây là một ông chồng cực chuẩn không bù khú bạn bè không bồ bịch trai gái Luôn đi làm về nhà rất đúng giờ Và xem bia rượu như kẻ thù không đội trời chung Anh ta có một cuộc sống cực kỳ ngăn nắp Và chính sự ngăn nắp ấy Đã khiến cho em tôi ngọt thở Ngay ngày làm vợ đầu tiên Cái ngày đẹp đẽ sau đêm tân hôn màu hồng Của em tôi đã bị anh chồng càng nhăn Vì tội trái ra giường Và gấp chăn mền không ngay ngắn Hai vợ chồng sống tại một căn hộ cao cấp căn hộ ấy cứ như giấc mơ của tất cả các bà nội trợ trên thế gian này, nó ngăn nắp đến nỗi không có bất cứ một vật nào chợt ra khỏi chỗ mà nó được sắp xếp dài phân và nó sạch sẽ đến nỗi có thể soi mặt mình ở bất kỳ vị trí nào trong nhà. Trong ngày đầu tiên anh chồng đã dẫn vợ đi khắp nhà, dặn dò kỹ lưỡng về việc quần áo để ở đâu, loại quần áo nào treo lên bằng móc loại quần áo nào gấp lại để trong ngăn tủ, hũ nào để muối, hũ nào để đường, khăn lau bàn phải treo lên ở đâu, cây lau nhà phải dựng vào dách tường như thế nào. Giống là một người khá tình ý và cũng biết nội trợ, cô em tôi ghi nhớ những điều ấy một cách nhẹ nhàng và tin chắc rằng mình sẽ làm chồng hài lòng. Thế nhưng chỉ ngay ngày hôm sau, anh chồng đã nổi giận đùng đùng vì vợ cả gan quăng hũ muối tiêu gần hết vào xọt rác cho đó là thói vô trực tự mọi hành động của cô đều bị giám sát và chê bai từ việc cô không chịu tráng chén bát lại sau khi rửa bằng nước nóng chưa kịp lau tinh tươm tất cả những vết dầu ăn còn dướng trên tường cho đến việc cô nấu ăn xong mặn thế cay quá ủi đồ gì mà chẳng thẳng tắp Khi cô vợ trẻ tỏ ý hậm hực Em cũng là con người Em cũng có những điểm không được hoàn hảo Ngày xưa ở nhà Có ai nói gì em đâu Thì anh chồng hầm hầm bỏ đi Về nhà mẹ đẻ Để cô phải suốt đêm ấm ức khóc sừng cả mắt Trong công việc Chú rể mới này Nổi tiếng là người bảo thủ Câu mở đầu của anh ta luôn là Theo nguyên tắc thì Khi hai vợ chồng ra khỏi nhà và gặp gỡ bạn bè, bất cứ lúc nào cô em của tôi cũng có dấu hiệu thay đổi về cách ăn mặc trang điểm hay tỏ ra vui vẻ phấn khích một chút là anh chồng lại trừng mắt nhắc nhở, ngầm yêu cầu cô trở lại khuôn phép, lề thói cũ. Chính vì thế mà cô em gái của tôi cảm thấy mình đang bị cuồng mòn đi, nhạt nhẽo sáo rỗng và chẳng khác nào một con búp bê robo đã được lập trình sẵn. Tuy không trực tiếp chẩn bệnh cho người chồng hoàn hảo của cô em gái tôi thế nhưng theo những mô tả rất kỹ của cô về hành vi anh này tôi có thể đoán chắc anh ta đã bị bệnh rối loạn nhân cách, ám ảnh cưỡng chế. Bệnh nhân cực kỳ quan tâm đến chi tiết những khái niệm như quy tắc và trật tự. Họ tỏ ra rất nghiêm ngặt Trong những nguyên tắc riêng và rất nhạy cảm khi nguyên tắc ấy bị phá vỡ những người này rất sợ phạm sai lầm nên hầu như không dám đưa ra những quyết định dứt khoát quan trọng khi tình thế đòi hỏi về mặt cảm xúc những người rối loạn nhân cách ám ảnh cưỡng chế khô khang và rất cứng nhắc đối với họ những người sống chung quanh họ là một bộ phận trong guồn máy của họ và chỉ có họ mới chính là người điều khiển để quần máy ấy có thể vận hành đều đặn, trơn tru nhân cách, bệnh là một dạng bệnh lý tâm thần thế nhưng nhìn bên ngoài họ là những người rất khỏe mạnh, bình thường thậm chí còn có những điểm rất dược trội, rất hoàn hảo trong cuộc sống của tôi của bạn có nhiều khi chúng ta cũng bộc lộ những hành vi Thái độ không được hoàn hảo, thậm chí có cả những thói xấu như Nóng nảy nghi ngờ ghen tuông chấp giặc Thế nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta bị rối loạn nhân cách Nhân cách bệnh không được kết luận khi một người nào đó có vài biểu hiện khác thường Hoặc có những cảm xúc quan niệm khác thường Sự lập dị của những người bị rối loạn nhân cách rất sâu sắc Đó là người không thể tuân thủ các chuẩn mực, đạo đức, các thể chế xã hội hiện hành. Họ cũng không đáp ứng đa dạng được với sự thay đổi của những hoàn cảnh xung quanh. Những rối loạn nhân cách của họ rất gia giảng và cố định. Đây là một loại bệnh lý tâm thần gây đau khổ cho chính bản thân người bị bệnh, cho những người thân thích và có ảnh hưởng xấu đến xã hội. Dù không cố ý thế nhưng do những rối loạn nhân cách mang lại, những người này khiến cuộc sống của vợ con cha mẹ anh chị em của họ trở nên hết sức nặng nề và thăm tâm họ cũng cảm thấy bất ổn. Đã có nhiều người bị rối loạn nhân cách trả tự tử như một cách giải thoát hoặc trở nên lạm dụng rượu hay sa đà vào các chất kích thích Thế nhưng khác với bệnh loạn thần kinh Người bị bệnh không nhận ra mình có bệnh Mà cứ cho rằng tính mình như thế Hoặc cha mẹ sinh mình như thế chịu thôi Và không hề có ý định đi khám chữa bệnh Chính vì những nhận thức sai lầm trên Đã khiến cho cuộc sống của người bị bệnh Mỗi lúc một trở nên khổ sở Có khi nặng nề ngột ngạt Chẳng khác nào địa ngục Giải pháp tốt nhất cho những bệnh nhân này chính là Việc tìm đến bác sĩ tâm thần để được điều trị, những biện pháp tâm lý giáo dục, liệu pháp lao động và kể cả việc dùng thuốc sẽ giúp người bệnh giảm thiểu những rối loạn tâm thần mắc phải. Điều quan trọng nhất là chính bản thân người bệnh phải tự ý thức cũng như nỗ lực thay đổi những hành vi lối sống, quan niệm sống của mình để có thể thoát ra được những phiền toái do sự rối loạn nhân cách của chính mình gây ra.